hỏa long vương thở dài một tiếng thả lỏng cặp cánh đang ôm chặt đại diện thánh hỏa long trong lòng mình ra hào quang chợt ló lên đại diện thánh hỏa long đã phóng tới bên cạnh cơ động hai cái đầu to lớn không ngừng cọ cọ lên trên người của hắn tự hồ như chỉ vừa mới rời khỏi hắn trong chốc lát bọn chúng cũng đã tràn ngập nhớ nhung rồi hỏa long vương cảm thán nói Năm đó đều là do ta không tốt, không có bảo vệ tốt hài tử của mình, để cho tên hỗn đản phong sương kia lén trộm đi mất. Ta hiện tại nói thế nào cũng không thể miễn cưỡng ép buộc bọn nhỏ làm những chuyện mà chúng không muốn. Hồng Quang chợt lón lên, một khối lông lân màu đỏ rực như lửa lớn cỡ bàn tay chợt bay đến trước mặt cơ động. Cơ động theo bản năng giơ tay lên đón nhận Cơ động Hỏa Long Cúc bất cứ lúc nào Cũng hoan nghênh ngươi đến thăm Triều Dương chuẩn bị bế quan Ta cũng phải quay trở về Hỏa Long Cúc xử lý Một số sự vụ trong tột Chờ khi nào ngươi rảnh rỗi Nhất định là phải mang mao đài và ngủ lương dịch Đến Hỏa Long Cúc thăm ta Được không Từng giọt nước mắt khổng lồ Từ trong khó mắt Của Hỏa Long Vương chảy ra. Rơi lột đột trên mặt đất. Hòa tan một mảnh bùn đất. mao đài và ngũ lương dịch kêu ô ô lên mấy tiếng ánh mắt nhìn Hỏa Long Vương rõ ràng có chút không nở rời xa. Thế nhưng các nàng lại càng thêm luyến tiếc không chịu rời khỏi người cơ động. Nói thế nào cũng không buông hắn ra. Hỏa Long Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bất luận nói thế nào, hắn rốt cuộc cũng tìm lại được đứa con thất lạc của mình. Hơn nữa sau khi biến dị, đại diện Thánh Hỏa Long còn có được tiền đồ rộng lớn hơn chính bản thân hắn rất nhiều. Ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn về phía đại diện Thánh Hỏa Long, hai cánh gian rộng bay vọt lên trời cao. Trước khi sắp sửa rời đi, Hỏa Long Vương còn quay lại nói với cơ động. Cơ động, có thể nào nói cho ta biết? Vì cái gì ngươi lại đặt tên cho các hài tử của ta là Mao Đài và Ngũ Lương dịch được không? Ách, nghe được câu hỏi của Hỏa Long Vương, cơ động một trận không nói nên lời. Hắn cuối cùng cũng không thể nào nói cho người ta biết được. Hắn lại lấy tên các loại rượu ra mà đặt cho con của người ta a. Hắn thoáng im lặng một lát rồi ngẫm đầu lên nói Hỏa Long Vương tiền bối Đợi sau khi thánh tà chi chiến lần này kết thúc Ta nhất định sẽ mang mao đài và ngũ lương dịch đi đến Hỏa Long Cốt tìm ngài Hỏa Long Vương thoáng gật gật đầu với cơ động Ngưng thần dò xét trong mảnh long lân kia Ngươi sẽ tìm được đường đi đến Hỏa Long Cốt Thân là một người mẹ ta khẩn cầu ngươi, hãy chiếu cố tốt cho các con của ta. Chờ đến khi ngươi đi đến Long cút chắc chắn ta sẽ báo đáp. Cơ động khẽ mỉm cười. Tiền bối, ngài hãy yên tâm đi. Mao đài và ngũ lương dịch không chỉ là ma thú đồng bọn của ta, mà còn là thân nhân của ta nữa. Trên người của chúng nó cũng đồng dạng chảy xuôi huyết mạch của ta. Về điểm này thì hắn cũng không có khoa trương. Trong quá trình ấp nở mao đài và ngũ lương dịch, máu tươi của hắn cũng đóng vai trò tác dụng vô cùng quan trọng. Tuy rằng u, vinh, quy, quy, a, nương gơn. Khối thân thể này là thuộc về ngũ hành đại luộc thế nhưng sau khi linh hồn của cơ động rót vào trong khối thân thể của bọn chúng kết hợp lẫn nhau trong cơ thể tất cả đều gần như toàn bộ biến chuyển nếu không có được máu của hắn làm chất dẫn mao đài và ngũ lương dịch cũng sẽ không biến dị thành hình dáng thần long hoa hại như thế này lại hướng về phía cơ động gật gật đầu mấy cái hỏa long vương gian rộng hai cánh Xoay người bay đi. Mao Đài và Ngũ Lương dịch đồng thời ngâm nga mấy tiếng. Hỏa Long Vương trên không trung cũng quay đầu lại ngâm nga mấy tiếng rồng ngâm. Sau đó dần dần bay đi xa. Cơ Vân Sinh ngồi ngay ngắn trên Lương Kim Cương Long quay về phía Cơ Động nói: "Ta cũng phải về rồi. Hai đại công hội xem như cũng đã có kết cục hoàn mỹ." Cơ Động Ngươi có theo ta trở về Vương Phủ hay không? Cơ động lắc lắc đầu. Không được ông nội. Ta còn có việc cần phải xử lý nữa. Mu A Co Vung 230920130426 2013 0426 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 253 Thượng cổ thập đại danh tử, Dịch ai em đại 84 A Du, nguồn Bàn Long chiến đội Bàn Long hội. Cơ Vân Sinh cũng không nói gì thêm. Từ lần trước sau khi cơ động rời khỏi Bình Đẳng Vương phủ, hắn liền hiểu được vận mệnh của đứa cháu nội này cũng không phải là bản thân hắn có khả năng nắm giữ được. Hắn dục cho Kim Cương Long gian rộng hai cánh, bay vọt người lên. Kim Cương Long trước khi bay đi còn có chút e ngại liếc nhìn về phía đại diện Thánh Hỏa Long một cái. Ước gì sớm một chút rời đi. Khi nó bay đi, tốc độ so với bình thường nhanh hơn ít nhất là khoảng phần trăm Cùng với sự rời đi của cơ vân sinh kim cương quân đoàn cũng lặng lẽ không một tiếng động giống như Thủy Triều rút nhanh rời đi. Đương nhiên, ngay sau đó cơ động liền đem đại diện Thánh Hỏa Long thu hồi vào trong sinh mệnh chi hạt Tiếp tục vì chúng nó bổ sung thêm sinh mệnh lực. Quân ma mơ dương khải, sinh mệnh chi hạt cũng đều dưới tác dụng của dung hợp thần thuộc. Nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của hắn Hy Lạc một mình đi về phía của Ma Kỷ Công Hội Bên phía Ma Kỷ Công Hội Thái Phật cũng nhanh chóng đi ra Hai vị lão nhân trước giờ vốn là đối thủ Từ hai bên đồng thời đi ra Đi đến một khoảng đất trống khá rộng rãi Cùng nhau thương thảo Trên mặt Hy Lạc đầu tiên toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt ta không thắng, mà ngươi thì cũng không có thua. Từ nay về sau mọi người đều là người một nhà cả. Thái Phật cũng mỉm cười nói: "Thắng quen miệng hạ đã cho chúng ta nhìn thấy tiền đồ sáng rọi. Những chuyện trong quá khứ sau này tuyệt đối không nhắc lại nữa. Chuyện của hai đại công hội từ nay về sau toàn bộ sẽ do ngươi xử lý." Sau khi chuyện sát nhập hoàn tất ta cũng đi bế quan. Hy Lạc nói. Ngươi tính toán giỏi quá a. Ngươi muốn đem cả hai đại công hội sau khi sát nhập to lớn như vậy giao hết lên mình một lão già như ta sao? Ngươi muốn ta mệt chết hay sao? Ta nhất định không cho ngươi chạy trốn đâu. Thái Phật cả giận nói. Lão tử muốn né tránh cũng không được sao Không được Hy lạc vẽ mặt căm tức nói Hai vị bác quan thiên tôn này tuổi đời ai cũng đã hơn 80 rồi Thế nhưng lúc này lại trở mắt há mồm cãi nhau Tự hồ giống hệt như trước kia Ngươi vẫn đáng ghét giống hệt như ngày nào Hy lạc tức giận nói Thái Phật cũng hừ một tiếng Ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì Nộ quan trong mắt hai vị lão giả kia chợt hoát thành ý cười nhàn nhạt Đột nhiên cả hai người đồng loạt Ha ha nở nụ cười rộ Có lẽ đây chính là nụ cười xóa sạch ân oán Của hai vị này Pháo Long dùng cánh tay cục của mình Khoát lên trên bả vai của cơ động Đi thôi Huynh để chúng ta đi uống rượu đi Cho ta đi ké với. Chút Diễm ở bên cạnh chạy ra. Bộ mặt vô cùng ủi khuất nói. Đại Tẩu cùng với lão sư lúc bỏ đi thế nhưng quên mất chuyện mang ta theo. Đúng là không chút trượng nghĩa gì mà. Pháo Long, thằng nhóc tiểu tử nhà ngươi đi uống rượu mà không chịu rủ ta à. Pháo Long khẽ sưởng sốt một chút, ngược lại mỉm cười nói. Đi chúng ta cùng đi vậy, còn thiếu phần rượu của ngươi sao? đến chỗ của ta đi, đảm bảo đủ rượu uống. Phất Thụy cũng không có cử tử lô diệu thiên long mà bay. Bốn người, già có trẻ có, dưới ánh mắt hâm mộ của đám ma sư hai đại công hội, liền cứ như vậy mà đi bộ trở về Trung Nguyên thành. Trận phong ba nổi lên giữa hai đại công hội cứ như vậy xem như là chấm dứt. Ơ không à. Nhất khẩu hương, đại sảnh lầu 1. Bên cạnh một cái bàn lớn đủ cho 10 người ở khu trung tâm đại sảnh, có bốn người đang ngồi đó. Một gã mặt trang phục đầu bếp. Chỉ là cái mũ đầu bếp đã được bỏ xuống. Lộ ra một cái đầu trọc bóng lưỡng chỉ còn có một tay đang mồm to uống từng hớp rượu mạch ướt lạnh dáng vẻ vô cùng thống khoái một gã tráng hán dáng người cao to mái tóc cắt ngắn như cương châm khuôn mặt cương nghị cả người tràn ngập khí tức bạo tạc nguy hiểm đang ngồi cùng với gã trán hán mặc bộ quần áo đầu bếp kia mà đối ẩm Tiếng to tiếng nhỏ ầm ĩ không ngừng. Một lão đầu mái tóc đỏ chót. Bộ dáng vô cùng đáng kinh. Trực tiếp ngồi xổm luôn lên trên ghế. Tay cầm một sâu thịt nướng khổng lồ. Không ngừng nhai cắn. Tay còn lại thì cầm một bình rượu mặt lớn. Cứ hết một ngụm rượu thì cắn một miếng thịt. Ngay cả thời gian nói chuyện tự hồ như cũng không có. Cuối cùng còn lại một người. Cũng là người duy nhất miễn cưỡng xem như tương đối bình thường. Động tác ăn uống tuy rằng cũng không kịch liệt cho lắm. Thế nhưng tốc độ ăn tuyệt đối không chậm hơn ba người kia chút nào. Không cần phải hỏi. Bốn người này tự nhiên chính là hai sư huynh đệ Phất thụi Cơ động cùng với ông chủ của nhất khẩu hương này. Pháo Long A Bỉnh cùng với vũ khí ma lực chú tạo đại sư chúc Lão Nhị Trúc Diễm. Vốn là Pháo Long định dành hẳn một phòng lớn trên tầng 3 để ăn uống sản khoái. Thế nhưng chúc Diễm lại đòi xuống đại sảnh lầu một này ăn uống. Hắn nói là chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh ăn uống ồn ào như thế này mới có được cảm giác ăn uống sản khoái. Vì thế cho nên mới có một màn trước mắt này. Cái bàn lớn nhất trong đại sảnh liền bị bốn người độc chiếm ăn uống không một chút đố kỵ gì cả. Pháo Long A Bỉnh tự mình xuống bếp. Nước lên một đống sâu thịt nước. Đừng nói là bỏ vào miệng ăn. Chỉ riêng mùi vị toét ra thôi cũng đã đủ khiến cho người khác chảy nước dải rồng rồng rồi. Cơ động và phức thụy cũng không có điều rượu. Ở trong không khí sảng khoái như thế này. Trong loại hoàn cảnh đặc thù như thế này. Còn có cái gì sảng khoái hơn là cảm giác được ăn thịt từng khối lớn. Uống rượu mạch từng hết lớn nữa cơ chứ. Mẹ nó. Phất Thụi. Ngươi có biết sau khi ta còn lại có một cánh tay. Điều khiến cho ta cảm thấy thốn kho nhất là cái gì hay không. A Bỉnh xoa xoa mớ rượu vương lại quanh miệng mình, thốn khoái nói. Phất Thủy nói, là cái gì? A Bỉnh ha ha cười, nói, chính là còn có một tay, cũng không thể nào bắt trước mọi người. Một tay cầm thịt, một tay cầm rượu, ăn uống thốn khoái nữa. Chỉ còn có thể cầm từng cái từng cái mà ăn uống thôi. Ánh mắt Phất Thụy thoáng ngưng động lại. Đại ca cũng là vì ta, ngươi mới. Một tiếng bút vang lên, A Bỉnh đã vỗ mạnh lên cái đầu bóng lưỡng của mình. Ta nói những lời này làm gì cơ chứ? Phất Thụy, những lời này ngươi cũng đã nghe ta nói qua ít nhất cả trăm ngàn lần rồi. Chúng ta đều là huynh đệ, không cần nói đến những lời đó làm gì. Nếu như ngươi và cơ động gia nhập chiến trường, hắn gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định cũng sẽ làm giống như ta mà thôi. Nói đến đây, A Bỉnh đặt bình rượu mạch trong tay mình xuống bàn, nói tiếp. Kỳ thật mãi cho đến hôm nay, có rất nhiều chuyện ta cũng chưa từng nói qua với ngươi. Hiện tại nói ra cũng không có gì. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận là đã cứu ngươi cho dù có xảy ra một lần nữa ta cũng sẽ tiếp tục làm như vậy thôi không phải bởi vì thiên phú của ngươi giỏi rất có tiền đồ mà đơn giản chỉ là ngươi chính là huynh đệ của pháo long ta là một đại ca mà không thể bảo vệ được cho huynh đệ mình như vậy còn gọi là đại ca gì nữa từ sau khi trở về ta phát hiện ra bản thân mình đã tàn phế biến thành một gã phế nhân rốt cuộc cũng không thể tiếp tục ở lại mơ dương học đường nữa lúc ấy ta quả thật là vô cùng thống khổ pháo long ta sẽ không bao giờ còn có thể hướng về phía địch nhân phát động những công kích mãnh liệt như đạn pháo nữa còn con mẹ gì mà xưng là pháo long chứ ta thật sự buồn bực thậm chí cũng đã từng nghĩ đến chuyện tự sát nữa Một gã phế nhân như ta còn sống trên đời này làm gì nữa chứ? Ta cũng đã thật sự đi làm như vậy. Nhưng chính là thái ớt miệng hạc, chính là sư mẫu của ngươi lúc đó đã cứu sống ta. Bà ấy đã tát ta một cái thật mạng. Rồi hỏi ta A Bỉnh, cái tên tiểu tử không nên thân ngươi có còn là một nam nhân nữa không? chỉ mới suy sụp một chút mà ngươi đã muốn đi chết rồi sao? A bỉnh giả cái thanh âm eo éo của mơ chiêu dung khi nói chuyện với hắn. Thanh âm của hắn vô cùng khôi hài khi nói ra mấy câu nói này. Thế nhưng khi vang vào trong tay của phất thụy và cơ động, lại ngay cả một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Là bởi vì bọn họ có thể mãnh liệt cảm nhận được tâm tình đau khổ đến mức không muốn sống nữa của A Bỉnh vào lúc đó. Thân là một gã ma sư. Lại là gã ma sư có tiền đồ tốt nhất trong mơ dương học đường nữa. liền cứ như vậy mà trở thành tàn phế. Những áp lực cùng với thống khổ mà hắn đã thừa nhận có thể tưởng tượng cũng biết được. Ở trong học viện chúng ta người mà ta vô cùng kính phục nhất chính là thái ớt miệng hạ. bất luận vào lúc nào nhìn thấy thái ớt miệng hạ ta cũng giống như là con chuột nhìn thấy mèo vậy. từng có người nói qua, pháo long ta một khi nhìn thấy thái ớt miệng hạ liền biến thành tuần long. kỳ thật đó chẳng qua là bởi vì cảm kích mà thôi. nếu không có lão nhân gia ngài. Chỉ sợ ta sớm cũng đã chết rồi Thậm chí ngay cả cái cửa hiệu nhất khẩu hương hiện tại này cũng đều là do lão nhân gia ngài cấp cho ta Điều này chỉ sợ cũng không có mấy người biết được Sau này ta dần dần nghĩ thông suốt mọi chuyện Sống như thế cũng đâu phải là quá tệ chứ Có thể ở lại trong Trung Nguyên Thành Thỉnh thoảng gặp lại được các người ta xem như thoải mãn rồi Chẳng qua là ta còn có chút không cam lòng Ta luôn mong chờ kỳ tích phát sinh Cho nên, việc tu luyện của ta vốn chưa bao giờ đình chỉ cả Mấy tháng trước đây ta bắt đầu cảm giác được càng ngày càng không ổn. Cách làm từ trước đến giờ của ta chính là không ngừng gia tăng lên ma lực trong cơ thể hy vọng có một ngày nào đó có thể phá tan được những trở ngại trong kinh mạch nhưng mà ta phát hiện ra chuyện này đã là không có khả năng rồi ma lực trong cơ thể ta đã tiếp tụ thành thể rắn kinh mạch đã càng ngày càng không thể chống đỡ nổi nữa ta biết chỉ sợ là sinh mệnh của ta đã sớm đến hồi kết thúc rồi ta thậm chí ngay cả di thư cũng đã viết xong cả rồi Nói đến đây ánh mắt A Bỉnh sáng quát nhìn chằm chằm lên trên người cơ động Nhưng mà ta cũng không có chết nhờ trời chiếu cốt cơ động huynh đệ đã cho ta cơ hội tái sinh Thẳng thắng mà nói mãi cho đến bây giờ ta cũng không biết ngươi đã làm cái gì với ta Chẳng những có thể đem toàn bộ các kinh mạch bị bế tắc khơi thông lại hết. Khiến cho ma lực trong cơ thể của ta cũng có thể vận chuyển bình thường lại. Thậm chí những kinh mạch trước đây vốn vô cùng yếu ớt, lúc này cũng trở nên cực kỳ kiên cường dẻo dai. Khi ta vừa mới tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của ta chính là thấy mình như trẻ lại hơn 10 tuổi. Toàn thân cũng tràn ngập sinh mệnh lực nhiệt huyết của thanh niên. Pháo Long A Bỉnh ta từ trước đến giờ vẫn luôn tự nhận mình là hán tử kiên cường. Thế nhưng ngay tại thời khắc đó, Ta, con mẹ nó, đã khóc. Ta khóc không ngừng như một đứa trẻ con vậy ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới bản thân mình còn có khả năng khôi phục lại thân thể cơ động ngươi hãy nghe ta nói hết đi đã a bịnh giơ tay ngăn cản cơ động đang muốn mở miệng nói gì đó sau đó tiếp tục nói ta lúc ấy đã từng nghĩ qua là chính ngươi đã cho ta sống lại một lần nữa ta tuy rằng trước kia là một gã phế nhân thế nhưng tự hỏi vẫn còn có vài phần nhãn lực. Nếu ta đoán không sai thì ngươi nhất định là ở trên người ta sử dụng một loại thiên tài địa bảo gì đó. Nếu không, cho dù là kinh mạch đã bị bế tắc sau khi được khai thông. Cũng không có khả năng tràn ngập sức sống giống như hiện tại vậy. Ma lực của ta cũng không chỉ không giảm xuống chút nào, hơn nữa lại còn tiến bộ nhảy vọt một bước nữa. Kinh mạch của ta so với những ma sư bình thường lại còn càng thêm cứng cỏi hơn nhiều. Huynh đệ, nói cho ta biết đi, ngươi đến tột cùng là đã làm gì trên người của ta vậy? Nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy thì ngươi nhất định không được gạt ta đó. Nhìn thấy vẻ chấp nhất cùng với kiên trì trong mắt của pháo Long cơ động than nhẹ một tiếng nói Kỳ thật cũng không có gì cả Ta chỉ là dùng ma lực của bản thân ta giúp ngươi cải tạo một chút lại thân thể Sau đó thì cho thêm vào một ít sinh mệnh chi nguyên của sâm yêu bộ tộc để đại ca cố bản bồi nguyên một chút mà thôi Bệnh đại ca, nếu huynh muốn nói đến những lời cảm kích gì đó, vậy thì huynh không cần phải nói nữa. Lúc trước khi huynh cứu sư huynh của ta, đã có lúc nào trông cậy vào việc hắn sẽ cảm kích huynh hay không? Huynh cũng đã nói chúng ta là huynh đệ ta, đương nhiên sẽ xem huynh như là đại ca trong nhà của mình. Một khi huynh đã là đại ca của ta như vậy, cứu huynh chẳng lẽ là chuyện không nên sao? Sinh mệnh chi nguyên Nghe thấy bốn chữ này, chút diễm đang điên cuồng ăn uống lập tức ngừng hẳn lại Chút lão nhị có chút điên cuồng quay sang chụp mạnh cánh tay của cơ động Tiểu đệ đệ, ngươi nói là ngươi đã dùng sinh mệnh chi nguyên sao? Khó trách, khó trách tên tiểu tử pháo long này có thể khôi phục lại được Ngay cả sư tổ cùng với sư mẫu của ngươi cũng chưa từng nghĩ ra được phương pháp nào có thể giúp cho hắn khôi phục lại giống như ban đầu Thậm chí còn có thể cải tạo lại kinh mạch nữa chứ Lúc trước sư tổ và sư mẫu của ngươi cũng từng đích thân ra tay khám thử và điều trị thử cho A Bỉnh Thế nhưng cũng không có cách nào làm được cả Không ngờ nổi thế nhưng ngươi lại có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy. A bỉnh có chút nghi hoặc hỏi. Sinh mệnh chi nguyên là cái gì vậy? Cũng không phải mọi người ai cũng biết đến loại rượu ngon do sinh mệnh lực ngưng tụ lại mà thành này. Biểu tình của Phất Thủy lúc này cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Sinh mệnh chi nguyên. Đó chính là một loại hảo tử xuất xứ từ trong sinh mệnh chi sâm Nó là do một loại chủng tộc đặc thù có tên gọi là sâm yêu trải qua trăm ngàn năm chế tạo ủ lại mà thành Nghe nói mỗi một giọt sinh mệnh chi nguyên đều phải được điều chế Ủ trong sinh mệnh chi sâm hơn trăm năm mới có thể hành hình được Sinh mệnh chi nguyên loại tốt nhất thậm chí cũng phải ủ ít nhất là hơn ngàn năm mới thành hình. Trong danh sách thập đại danh tử được lưu truyền lại từ thời thượng cổ đến nay, sinh mệnh chi nguyên đứng ở vị trí thứ tư. Nó càng là một trong số ít những danh tử từ thời thượng cổ hiện tại chúng ta có thể tìm được. Loại rượu này có thể hồi sinh người chết khôi phục da thịt chỉ cần còn lại một hơi thở bất luận là thương thế nghiêm trọng đến thế nào đi chăng nữa bệnh tật có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa chỉ cần một giọt sinh mệnh chi nguyên liền có thể bảo trì lại khí tức khôi phục mạng sống một lọ sinh mệnh chi nguyên đủ có thể khởi tử hồi sinh thứ này đừng nói là uống Thân là một phân hội trưởng điều tử sư công hội phân hội Trung Nguyên Thành. Ta ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Ở trong giới chợ đen, một lọ sinh mệnh chi nguyên này cũng có giá ít nhất là trăm vạn kim tệ trở lên. Hoặc là ngay cả có tiền cũng chưa chắc có thể kiếm ra được. Đúng là một vật phẩm chí bảo vô giá a Bất chấp cơ động một mực nháy nháy mắt với Phất Thụy, thế nhưng Phất Thụy trong trạng thái vô cùng kiếp động, cho nên vẫn là đem toàn bộ những thứ mình biết đều nói hết ra. Thân là Phó Hội trưởng của Điều Tử Sư Công Hội, Phân Hội trưởng Phân Hội Trung Nguyên Thành, những điều hắn biết so với cơ động là nhiều hơn rất nhiều. A bỉnh một mực nhìn chầm chầm về phía cơ động, nghe xong những lời nói này của Phất Thụy, hắn ha ha cười nói. Sinh mệnh chi nguyên. Hay cho một cái sinh mệnh chi nguyên. Cả đời này của ta xem như là sống không ổn phí rồi. Không ngờ lại có thể nhóm nháp qua một trong thượng cổ thập đại danh tử. Được, được, được. Cơ động nhìn thấy A Bỉnh cũng không có những phản ứng gì quá mức đặc biệt Lúc này mới khẽ thở dài một hơi Hắn cũng không phải là một người thi ân cầu báo Của A Bỉnh Một phần là do hắn nể mặt phần nhân tình với Phước Thụy Một phần Chính là do hắn khâm phục thái độ làm người của A Bỉnh Hắn cũng không để ý tới Trong tiếng cười sảng khoái kia. Ở sâu trong đáy mắt của A Bỉnh lón ra một phần kiên định mà chấp nhất. Ở trong lòng của hắn tự hồ như là đã làm ra một quyết định vô cùng quan trọng nào đó. Cơ động cũng đồng dạng bị những lời nói của Phất Thụy gợi lên hướng thú không nhỏ. Sư Huynh, ngươi nói đến Thượng Cổ Thập Đại Danh Tử. Cái đó là cái gì? Phất Thụy nói. Nói đến thượng cổ thập đại danh tử này Thì cần phải ngược dòng lịch sử Nói đến cuộc thánh chiến năm xưa giữa quan minh ngũ hành đại lục và hắc ám ngũ hành đại lục Điều tử sư công hội của chúng ta cũng chính là được thành lập trong khoảng thời gian đó vị hội trưởng đại nhân đầu tiên của điều tử sư công hội chúng ta cũng chính là một vị ma sư cực kỳ cường đại Trong thời đại có rất nhiều những ma sư cường đại như lúc đó. Ngài cũng có thể xếp hạng trong 10 đại cường giả hàng đầu của đại luộc. Nhưng mà thứ mà hắn ta theo đuổi cả đời cũng chính là tìm kiếm các loại danh tử. Trải qua quá trình sưu tầm suốt 50 năm trời, vào lúc tuổi già xế bóng, ông ta đã biên chế ra được một quyển danh tử luộc. Trên quyển danh tử lục đó có 10 loại rượu cũng chính là thượng cổ thập đại danh tử theo như lời ta nói lúc nãy. Thập đại danh tử này cũng không chỉ là những danh tử ở Quang minh ngũ hành đại lục chúng ta. Thậm chí ngay cả trên hắc ám ngũ hành đại lục cũng có mấy loại danh tử nữa. Vì tìm kiếm các loại danh tử, vì hội trưởng đại nhân đầu tiên của chúng ta, cũng đã từng lẻn vào hắc ám ngũ hành đại lục tìm hiểu một phen. Cũng chính là trong lần đó đã bị người của hắc ám ngũ hành đại lục vây công. Tuy rằng ngài đã có thể phá vây mà ra, nhưng ngài cũng đã bị thương nặng. Sau khi ngài quay trở về điều tử sư công hội, viết xong được bản danh tử lục, không lâu sau đó liền qua đời. Tiếc núi lớn nhất cả đời ông ta chính là không thể nào đem toàn bộ thượng cổ thập đại danh tử tập hợp lại một chỗ. Sinh mệnh chi nguyên chính là xếp thứ tư trong thượng cổ thập đại danh tử. Cơ động tò mò hỏi. Vậy chính loại rượu còn lại trong thập đại danh tử thì là cái gì vậy? Còn nữa, nơi bọn chúng đang ở là chỗ nào? Ngươi có biết không? Phất Thụy nói, cơ động không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng mà điều tử sư công hội cũng có quy củ của nó. Thượng cổ thập đại danh tử chính là bí mật lớn nhất của công hội. Nếu như không phải ngươi nói ra sinh mệnh chi nguyên, ta cũng sẽ không nhắc tới nó đâu. Nhưng mà chi tiết của thập đại danh tử thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Trừ phi ngươi có thể gia nhập vào Điều tử sư công hội, hơn nữa thi đậu được tư cách cửu tinh điều tử sư, như vậy liền có thể có được thông tin ngay tại tổng hội. Ta cũng sau khi lần trước đi đến tổng hội, thông qua kỳ thi cửu tinh, mới biết được sự tồn tại của thập đại danh tử này đó. Nghe Phúc Thụy nói như vậy, trên mặt cơ động không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Sư huynh từ giờ đến lúc Thánh tài Chi chiến bắt đầu còn một khoảng thời gian nữa. Ta chính là muốn nhân khoảng thời gian này đi đến Điều Tử Sư Công hội một chuyến. Mu a co vung 230920130427b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 254. Mục đích chút diễm ở lại. Dịch ai em đại 84A du. nguồn bàn Long chiến đội. Phất thủy thoáng sửng sốt. Ngươi muốn đến điều tử sư công hội. Đừng nói là ngươi muốn gia nhập vào chứ? Chẳng lẽ là bởi vì thượng cổ thập đại danh tử này sao? động lắc lắc đầu Sư huyên ta chỉ là muốn đến tổng hội điều tưởng sư công hội để tiến hành luận bàn một chuyến mà thôi Phất Thụy cười khổ nói ngươi là đi luận bàn hay là đi để phá bản hiệu đây Chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình hội trưởng Đỗ tư khang mới có thể tiến hành luận bàn ngang ngửa được với ngươi Ta còn nhớ rõ ràng lúc huynh đệ chúng ta mới gặp nhau lần đầy cũng chính là tiểu tử nhà ngươi chạy đến chỗ của điều tử sư phân hội trung nguyên thành của ta mà phá bản hiệu một lần hôm đó đã khiến cho mặt mũi của phân hội ta hoàn toàn biến thành rác rưởi mà ta thì lại không thể đem ngươi ra đánh thì chúng một bữa cơ động ha hả cười nói thực phá bản hiệu cũng là một loại xúc tiến để tiến bộ, xúc tiến khiến cho các điều tưởng sư càng phải chú trọng rèn luyện khiến cho tài nghệ tiến bộ hơn, khiến cho bọn họ có thể chú tâm tìm kiếm ra những thủ pháp điều chế rượu tinh vi hơn nữa, giống như là các ma sư khi học hỏi các loại ma kỹ cường đại vậy. Nếu như không có sự lĩnh ngộ thiết hợp. Liền phải xem vào ngộ tính cùng với sự chuyên chú của mỗi người mà thôi. Phất Thụy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Ta nói chẳng lại ngươi. Tùy ngươi đi, chẳng qua là ngươi nên biết kiềm chế một chút. Hội trưởng Đỗ tư khen tài nghệ rất xuất chúng. Hơn nữa tổng hội điều tử sư công hội của chúng ta cũng là nơi ngọa hổ tàn long. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút Nếu như ta có có chút thời gian Ta nhất định sẽ đi cùng với ngươi Đáng tiếc Thánh tài chi chiến sách bắt đầu rồi Ta lại phải ở lại Tiến hành ma luyện cho đám tiểu tử Trong thiên can học viện Ngươi định lúc nào sẽ đi Cơ động nói Ngày mai xuất phát Phất thủy sững sốt một chút Gấp vậy à Cơ động ha ha cười Nói Đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường Ta đã sớm lập chí muốn đi du lịch khắp các nơi trên đại lục này Tăng cường kiến thức Chỉ có điều mãi vẫn lo tu luyện Cũng không có thời gian thực hiện mà thôi Ta nghĩ muốn đi giải tỏa tâm tình một chút Ra thế giới bên ngoài đi lại các nơi Ngược lại cũng có chút hưởng ích đối với tu vi của ta Phất Thụy mỉm cười nói Ngươi nói rất đúng Ta thời điểm lúc bằng tuổi của ngươi Sớm cũng đã không chịu nổi sự tù túng trong thiên can học viện Chạy ra ngoài du lịch Quả đúng là rất có lợi Vậy thì ngươi cứ việc đi đi Nhớ là khoảng 10 ngày trước khi Thánh Tà Thôn Đạo mở ra Ngươi hãy chạy đến bờ biển Đông Hải tập hợp với chúng ta. Lần lên thánh tài chiến trường lần này, ngươi tuyệt đối chính là chủ lực đó. Cơ động nói. Nhất định. Đúng lúc này, chút Diễm ngồi bên cạnh cặp mắt đã có chút say mềm, lờ đờ một chút nói. Cơ động. Vừa rồi ngươi cùng với đám gia hỏa kia của Ma Kỷ công hội chiến đấu. Ta quan sát thấy là ngươi đã đem quân ma mơ dương khải trực tiếp từ trong cơ thể phóng xuất thẳng ra. Có phải là đang thi triển một kỹ năng đặc thù gì phải không? Cơ động cười nói. Có thể xem như vậy. Chính là một cái kỹ năng mà ta nghĩ rằng rất hữu dụng. Chẳng qua bình thường cần phải tiêu hao một chút ma lực mới được. Cái kỹ năng này tên là dung hợp thần thuộc Lập tức Hắn đơn giản đem quá trình mình vô tình mua được dung hợp thần thuật Trong ma sư công hội ra nói sơ qua một lần cho mọi người nghe Nghe xong những lời hắn nói chút diễm nhất thời mở trường lớn hai mắt Cảm giác say mềm lúc trước tự hồ tiêu tán đi rất nhiều Không ngờ lại là dung hợp thần thuộc tiểu đệ đệ ngươi không phải là muốn sử dụng ma lực bản thân để mà chăm sóc nuôi dưỡng quân ma mơ dương khải chứ cơ động khẽ gật gật đầu nói ta đúng là có ý tưởng này có chuyện gì không ổn sao chúc diễm mở trường mắt ra mỉm cười nói không có đương nhiên là không có vấn đề gì Thật khâm phục tiểu tử nhà ngươi có thể nghĩ ra cái biện pháp này a Đối với những ma sư bình thường mà nói. Cái dung hợp thần thuật này chỉ là một kỹ năng phế vật. Thế nhưng nếu như đối với những ma sư có được cực hạn ma lực như các ngươi mà nói. Thì đây chính là một loại ma kỹ cường đại nhất. Các loại vũ khí ma lực có đẳng cấp cao mà nói. Cũng chỉ có những loại ma lực đẳng cấp cao siêu mới có khả năng tiến hành chăm sóc nuôi dưỡng mà thôi. Những thứ như là quân ma mơ dương khải. Nếu là các loại ma lực hỏa thuộc tính bình thường mà nói. Cho dù là chăm sóc nuôi dưỡng một ngàn năm cũng không có chút tiến hóa nào. Nhưng mà cực hạn song hỏa của ngươi cũng không giống như vậy. Chỉ cần ngươi ở trong những lúc không có chiến đấu. Tiến hành chăm sóc nuôi dưỡng cho nó Như vậy uy lực của nó chẳng những càng ngày càng gia tăng Hơn nữa Nó còn có thể cùng với thuộc tính bản thân của ngươi càng ngày càng phù hợp hơn nữa Buôn bán có lời cái dung hợp thần thuật mà ngươi mua này thật sự là buôn bán có lời a Chẳng qua Quân ma mơ dương khải hiện tại cũng chỉ là một cái khinh khải giáp mà thôi Khoảng cách đến vũ khí ma lực cấp bậc thứ thần khí thì còn chênh lệch nhất định. Như vậy đi, bây giờ ngươi hãy đưa nó lại cho ta. Tiểu tử Phất Thụy, sau này ta và ngươi cùng nhau quay về thiên Can học viện đi. Phất Thụy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mừng rỡ nói. Sư Thúc Ngài khẳng định là sẽ cùng ta quay về thiên Can học viện sao? chút Diễm hờ nhẹ một tiếng. Nếu không phải sư tổ của ngươi ra lệnh cho ta phải quay về trợ giúp cho mấy đứa tiểu tử trong thiên can học viện. Ngươi cho rằng ta sẽ chịu trở về hay sao? Nếu là bản thân một mình ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở về đâu. Đi cũng đã đi rồi, bây giờ lại trở về, đúng là thật mất mặt. Phất Thụy vội vàng lắc lắc đầu, nói. Không đâu, không đâu. Ngài cũng không biết đâu, đám động sự của Thiên Cang Học Viện mong chờ Ngài trở về đến mức ăn ngủ không yên. Nói một lời hơi chút bất kính. Cho dù là sư phụ cùng với sư mẫu, trong Thiên Cang Học Viện cũng không có được địa vị cao bằng Ngài đâu. Những lời nói này của Phất Thụy tuyệt đối cũng không chút khoa trương. Ở trong Thiên Cang Học Viện, Nếu nói ai là kẻ được hoan nghênh nhiều nhất, thì đó cũng không phải là lôi đế phất thủy hắn, lại càng không phải là đám động sự già lão kia, thậm chí cũng không phải là các mỹ nữ các hệ trong thiên can học viện, mà chính là vì chút lão nhị trước mắt này. Thân là một trong những vũ khí ma lực chú tạo sư nổi tiếng nhất đương thời. Hắn chính là người có địa vị cao nhất. Thậm chí ngay cả những lão già trong ban động sự thiên can họp viện, cũng đều luôn luôn phỉnh nghịnh lấy lòng hắn. Ai không hy vọng bản thân mình có được một kiện vũ khí ma lực cao cấp cơ chứ? Cho dù là những vũ khí ma lực bình thường, sau khi trải qua sự cải biến sơ sài của chút lão nhị, Cũng sẽ gia tăng phẩm chất không biết bao nhiêu lần Cái này chính là vật liệu quý hiếm có thể kiếm Nhưng chú tạo sư cao cấp thì khó tìm Tuy rằng còn không đến một năm nữa là thánh tạc thông đạo sẽ lại mở ra Nhưng mà có được chút diễm gia nhập Trong khoảng thời gian này thôi Cũng đủ để làm cho thực lực trang bị tổng thể của đám đệ tử Mơ Dương học đường này gia tăng lên thêm một cấp bậc mới. Chúc Diệm há miệng uống thêm một mồm rượu mạch lớn, bình thản nói. Phất Thụy! Ta nói trước với ngươi. Lần này ta trở về. Chủ yếu nhất vẫn là để hoàn thiện quân ma Mơ Dương khải cho tiểu đệ đệ của ta mà thôi. Chỉ là tiện thể ra tay giúp đỡ cho đám tiểu tử kia một phen. Vật liệu tự mà trang bị lấy. Hơn nữa, Những vật liệu mà ta cần dùng để hoàn thiện bộ áo giáp cho tiểu đệ đệ ta, Toàn bộ cũng sẽ là do học viện cung cấp. Nếu như những điều kiện này mà đám ban động sự kia không đồng ý đáp ứng, Ta lập tức vỗ vỗ mông, Bỏ của chạy lấy người. Bất thủy ha ha cười, nói Được, được chuyện này không thành vấn đề Chỉ cần sư thúc nguyện ý xuất mã ta liền thay mặt cho ban động sự đáp ứng mọi điều kiện của ngài Chúc diễm mỉm cười quái vị cất tiếng Ừ, xem ra, địa vị của tiểu tử ngươi trong thiên can học viện cũng không tệ a. Pháo Long A Bỉnh đứng kế bên mỉm cười hát hát, nói Địa vị hắn cũng đâu phải không tệ Hiện tại Phúc Thụy chính là một trong thập đại động sự của Thiên Can Học Viện Tiếp nhận vị trí của Chúc Dung Lão Sư Trưởng Quảng Bính Hỏa Hệ Quyết định của Thiên Can Học Viện tự nhiên là có đạo lý Đầu tiên, theo như thực lực hiện tại mà nói Phước Thụy cũng đã không kém bất cứ một bác quan ma sư nào Mà trong tầm lớp đệ tử thiên can học viện, uy vọng của hắn lại là không có người nào có thể tiếp cận nổi. Sau khi dạ tâm trở thành bạn gái của Phước Thụy, những gã đệ tử vốn đi theo dạ tâm, tự nhiên cũng trở thành người bên phía Phước Thụy. Trước sau ba lần dẫn dắt các đệ tử của Mơ Dương học đường, thiên canh quân đoàn trinh thánh tài chiến trường Đại phát Thần Uy, Đạt được thắng lợi cuối cùng Năng lực lãnh đạo của Phất Thủy Tuyệt đối không ai có thể hoài nghi Hơn nữa thiên Can học viện đại khái Cũng muốn làm dịu đi mối quan hệ Vốn đang nóng bỏng đối với hai vị hỏa hệ Chiếc tôn cường giả Cho nên để Phất thủy trở thành động sự bính Hỏa hệ hiển nhiên là thiết hợp nhất Như vậy ít nhất Ác cảm của hai vợ chồng chút Dung Mơ Chiêu Dung đối với Thiên can Học Viện tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Quyết định lần này của Ban Động sự Thiên can Học Viện coi như là cũng đã xem xét đến rất nhiều phương diện rồi. Cơ Động nói Đại ca, vậy thì bây giờ ta đem quân ma Mơ Dương Khải giao lại cho Huynh. Phức Thủy vừa nghe được chút diễm nói là sẽ cùng với mình quay trở về Thiên Cang Học Viện nhất thời tâm tình vui vẻ ha ha cười sư thúc cạn ly ta kính ngài hôm nay chúng ta không say không về bốn người đồng thời giơ chén rượu lớn trên tay lên tiếp tục trận ăn uống sảng khoái vui vẻ vô cùng này đúng lúc này đột nhiên chợt có một thanh âm hơi chút chói tai chợt từ phía bên cạnh vang lên Mấy tên thô lỗ các ngươi nói nhỏ một chút đi Nơi này là địa phương công cộng Cũng nên có chút lịch sự công cộng một chút chứ Thanh âm này chính là từ phía sau lưng cơ động Truyền đến chính là ở phương hướng đối diện với pháo long A Bỉnh Thanh âm của bốn người cơ động quả thật cũng có chút lớn tiếng Chỉ có điều là bởi vì tướng mạo bọn hắn cũng hơi quá dị Tướng Mạo Pháo Long vô cùng dữ tợn, Còn thân thể Phước thủy thì lại cao lớn vô cùng. Cho nên cũng không ai dám nói gì cả. Hơn nữa vào thời điểm này thực khách trong quán cũng không quá nhiều. Rầm một tiếng, Pháo Long A Bỉnh đã mạnh mẽ đập một phát lên mặt bàn. Lão tử lớn tiếng ai mượn ngươi nhiều chuyện chứ? Nếu không muốn nghe, mau cút đi. Lão tử không cần những đồng tiền của ngươi Hắn vốn là tính tình nóng nảy Lúc này lại đang khoảng đãi ba người Phất Thụy Cơ động chút diễm ngay tại quán của hắn Lại bị người ta mạnh mẽ cắt đứt khẩu hứng Tự nhiên là tâm tình vô cùng khó chịu Phất Thụy giơ tay nắm vai pháo long lại Mỉm cười nói Đại ca Bỏ đi Thanh âm chúng ta cũng đúng là hơi lớn một chút Cũng không nên để ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi Pháo Long hừ một tiếng Để ta bảo người đem nhất khẩu hương tạm thời đóng cửa Tránh không để ảnh hưởng đến hướng uống rượu của huynh đệ chúng ta Kiếm tiền so với huynh đệ sao có thể quan trọng bằng được cơ chứ Cơ động quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình. Khi hắn nhìn sang cái bàn vừa mới phát ra thanh âm quát mắt bốn người bên mình. Không khỏi khẽ sượng sốt một chút. Bên bàn kia cũng chỉ có hai người, một nam một nữ. Kẻ vừa lên tiếng quát mắng chính là một gã thanh niên nhìn qua độ tuổi cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Gã thanh niên này nhìn quan thân hình khôi vỉ. Tướng Mạo cực kỳ anh tuấn, Một đầu mái tóc màu vàng được chải chuốt cẩn thận Không một sợi tóc rối Luận về tướng Mạo khẳng định là cơ động không có khả năng so sánh bằng Lúc này hắn đã vỗ bàn đứng bật dậy Sự phẫn nộ thể hiện rõ ràng trên mặt Gã thanh niên này là ai thì cơ động không biết Thế nhưng kẻ ngồi đối diện với hắn Một cô gái đang có chút hoảng loạn Lúc này đã đứng lên ngăn cản gã thanh niên đừng nói tiếp nữa Thì cơ động lại nhìn qua mơ hồ có chút quen mắt Cô gái kia có một đầu tóc màu bạc thả dài xuống đến tận mông Cặp mắt to màu tím biếc trong suốt như nước Vừa mới nhìn cảm giác đầu tiên của mọi người chính là có chút sáng ngời lên Tuy rằng nàng ta cũng không thể nào so sánh được với sự hoàn mỹ của liệt diễm. Thế nhưng dáng người công vuốt. Dung nhan tuyệt sát. Tuyệt đối cũng là một mỹ nữ cấp bậc tương đương với A-Kim. Chỉ là hoàn toàn bất đồng với ánh mắt lãnh lệ của A-Kim. Trong cặp mắt màu tím biếc của cô gái này. Ánh mắt vô cùng hòa nhã. Mặc dù lúc này nàng có hơi chút hoảng loạn Thế nhưng trong cặp mắt kia lại toát ra một cổ khí tức ôm nhu động lòng người Khiến cho người khác cũng phải tim đập nhanh Phát hiện ra cơ động quay đầu nhìn lại cặp mắt của cô gái kia khẽ ngưng lại một chút Theo bản năng khẽ cúi đầu xuống Cơ động có thể rõ ràng nhìn thấy Dưới đáy mắt của cô ta hiện lên một tia thương cảm nhàn nhạt Chẳng phải là Lam Bảo Nhi sao? Trong lòng cơ động khẽ chấn động Có câu nói nữ nhân 18 liền biến đổi 4 năm trước khi hắn mới rời đi Lam Bảo Nhi là khoảng 16 tuổi 4 năm không gặp Lam Bảo Nhi trước mặt chẳng những là cao lớn hơn nhiều Hơn nữa thân thể đã trưởng thành hoàn toàn Càng có thêm lực hấp dẫn vô cùng Nhất là nhìn thấy một tia bi thương nhàn nhạt ẩn chứa dưới đáy mắt của nàng ta Trong lòng cơ động cũng thoáng nhói đau lên mà không biết lý do Lam Bảo Nhi lớn lên Thay đổi cũng không nhỏ chút nào Cơ động sở dĩ có thể nhận ra được nàng ta Chủ yếu là bởi vì đặc điểm tóc bạc mắt tím quá mức đặc thù của nàng ta Gã thanh niên tóc vàng kia mặc dù đã bị Lam Bảo Nhi ngăn cản lại thế nhưng cũng không có chút thiện ý nào cất giọng nói. Tên đầu trọc tàn phế kia, đây là cửa hàng của ngươi thì sao cơ chứ? Ngươi có tin không? Chỉ cần ta nói một câu cái quán ăn này của ngươi sẽ lập tức phải đóng cửa. Phần sau của câu nói tự nhiên cũng không đáng là gì. Dù sao song phương đang bất đồng tự nhiên ngôn ngữ cũng không thiện ý chút nào. Nhưng mà khi Phất Thụy và cơ động nghe được bốn chữ đầu trọc tàn phế kia của hắn. Hai người cơ hồ là ngay lập tức đồng thời đứng bật dậy. Ngược lại thần sắc của pháo long A Bỉnh lại trở nên lạnh lùng yên tĩnh hơn rất nhiều. Hắn một tay giữ chặt Phất Thụy cười lạnh một tiếng nói. Tốt! Thằng nhóc con ta muốn nhìn xem một chút. Ngươi sẽ làm thế nào để cho nhất khẩu hương của ta phải đóng cửa? Lão tử đang cảm thấy muốn nghỉ ngơi vài ngày đây. Thiên ý, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Lam Bảo Nhi một tay giữ chặt cánh tay của gã thanh niên kia cố lôi hắn đi. Gã thanh niên tóc vàng nói thế nào cũng không chịu rời đi. Bảo Nhi ngươi đừng xen vào mấy tên gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi trong này chính là trung nguyên thành thế nhưng ngươi lại không nghe cái tên trọc đầu tàn phế kia đang mắng chửi ta hay sao hôm nay ta không giáo hướng hắn một trận ta cũng không mang họ lan nữa ha hóa ra cũng không phải là một thằng nhóc con mà là một con sói con chút Diễm từ nãy đến giờ là kẻ duy nhất bên phía đám người cơ động còn chưa có đứng lên. Hắn vẫn dùng bộ dáng thô bỉ ngồi chồm hổm trên ghế mà tiếp tục ăn uống, vừa cất tiếng nói. Lão huệ, ngươi nói cái gì? Một cổ khí thế sắc bén chật từ trên người của Lan Thiên Ý bùng phát ra mạnh mẽ. Nếu như không phải Lam Bảo Nhi đang đứng chắn trước mặt của hắn Thì hắn đã trực tiếp phóng thẳng đến rồi Phức Thủy quay sang nhìn về phía pháo long trầm giọng nói Đại ca, chuyện này ngươi cứ để cho ta xử lý đi Ta muốn nhìn xem, ở trong trung nguyên thành này Ai dám đi hủy nhất khẩu hương của ngươi Vừa nói xong lời này Hắn liền nghiêng người Thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt vai mình của pháo Long, Sải bước tiêu sai đi tới. Cơ động không có hé răng, nhưng hắn lại cùng với Phất Thụy bước tới, đi đến ngay trước mặt của gã thanh niên tóc vàng kia. Khi nhìn thấy Phất Thụy cất bước về phía hắn, trong lòng Lan Thiên Ý mới khẽ ngưng trọng lại một chút. Bởi vì hắn phát hiện ra, khí thế mà mình vừa mới tản mát ra chỉ vừa mới đụng lên trên người gã nam nhân nhìn qua khôi vĩ kia lập tức bị bắn ngược trở về cũng không tạo thành bất cứ tác dụng nào cả hơn nữa đối phương tuy rằng cũng không có tản mát ra bất cứ ma lực ba động nào cả thế nhưng cổ uy thế kia lại vừa vặn khiến cho trong lòng hắn cảm thấy có chút run sợ Nhưng lúc này bên cạnh hắn có mỹ nữ làm bạn, hắn nói thế nào cũng không thể lùi bước được. Khẽ ẩn ngực lên, cặp mắt phát ra quan mang nhọn hoắt trường mắt nhìn Phất Thụy. Cơ động có thể nhận ra được, Phất Thụy tự nhiên cũng nhận ra được Lam Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là bằng hữu của ngươi à? Lam Bảo Nhi sưởng sốt một chút, liếc mắt nhìn cơ động một cái, lúc này nàng mới khẽ gợt gợt đầu. Hai nhà chúng ta vốn là thế giao. Phức Thụy Sư Huyên thật xin lỗi, là do chúng ta có lỗi, chúng ta sẽ đi ngay. Đều là lỗi của ta, ta chưa nói cho hắn biết rõ ràng tình huống ở nơi này. Sắc mặt của Phức Thụy thoáng dịu xuống vài phần. Chuyện giữa Lam Bảo Nhi và cơ động lúc trước hắn cũng là người biết rõ ràng nhất Thế nhưng hiện tại cơ động cũng đã có một nữ nhân mà ngay bản thân hắn cũng có chút không dám nhìn thẳng rồi Chuyện của hai người hắn cũng không tiện can thiệp vào Nhưng bất luận nói thế nào Lam Bảo Nhi cũng đã từng trong lúc cơ động bị thương nặng mà chăm sóc chiếu cố cho hắn Phần ân tình đó hắn vẫn nên nể mặt một chút. Bảo Nhi, ta nể mặt ngươi một lần. Bảo tên tiểu tử này đến trước mặt đại ca của ta quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Chuyện hôm nay ta có thể làm chủ. Thôi thì bỏ qua vậy. Sư huyền, Lam Bảo Nhi kêu phất thụy một tiếng. Lại vừa lúc nhìn thấy một tia thần sắc lạnh như băng trong đáy mắt của Phước Thụy Nàng biết rõ Phước Thụy cũng đã động chân hỏa rồi Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn Lan Thiên Ý Thế nhưng nàng cũng không biết làm thế nào để mở miệng nói được Đầu óc ngươi có vấn đề hay không? Bảo ta phải dập đầu nhận sai bốn người các ngươi dập đầu nhận sai thì còn coi được một chút ngay lập tức dập đầu nhận sai ta tạm tha cho các ngươi nếu không một lát nữa ta quay lại liền dẹp tan cái quán ăn này cái gì mà nhất khẩu hương chó má chứ không phải là kẻ tàn phế thì cũng là kẻ điên bảo nhi ngươi như thế nào lại mang ta đến một nơi tồi tàn thế này cơ chứ Lan Thiên Ý vẫn như trước không ngừng kêu gào. Cái kẻ điên mà hắn vừa nói tự nhiên chính là chỉ chút Diễm kẻ đang ngồi xổm trên ghế ăn uống. Mu A Co Vung 230920130428 2013 0428 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 255 Nước mắt Lam Bảo Nhi Dịch Tám đai 84 A du Nguồn bàn long chiến đội Lan Thiên Ý và Lam Bảo Nhi từ nhỏ đến lớn vốn là Thanh Mai Trúc Mã Lan Thiên Ý vốn yêu thích Lam Bảo Nhi từ lâu Nhưng Lam Bảo Nhi vốn từ đầu chỉ xem hắn như bằng hữu bình thường mà thôi Cũng không để ý đến phần tình cảm của hắn Nhất là sau lần nàng từ thánh tại chiến trường lần trước trở về thì lại càng thêm lạnh nhạt với hắn hơn nhiều Hôm nay hắn rất không dễ dàng mới có thể mời được Lam Bảo Nhi cùng ra ngoài đi chơi Khi hỏi xem Lam Bảo Nhi muốn ăn cái gì Lam Bảo Nhi liền dẫn theo hắn đi đến nơi này Lan Thiên Ý vốn là đang chuẩn bị triển khai công kích theo đuổi nàng Thế nhưng nhất khẩu hương này lại khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Rất không đủ tao nhã. Nhưng dù sao cũng là do Lam Bảo Nhi dẫn hắn đến đây, hắn cũng khó mà nói cái gì. Đang lúc hắn chuẩn bị triển khai theo đuổi vị nữ thần trong lòng mình. Thì thanh âm ồn ào của đám cơ động bên cạnh lại đột nhiên quấy rối khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc này mới có một màn này xảy ra Lan thiên ý vốn nổi danh là thiên tài trong gia tộc Từ nhỏ đã được cưng chiều nuôi dưỡng Cho nên làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này cơ chứ Bằng vào thế lực của gia tộc hắn Ở trong trung nguyên thành này cũng là một nhân vật có thể hô phong hoáng vũ Tự nhiên là không chịu yếu thế rồi Phất Thụy chậm rãi gật gật đầu, thần sắc không chút thay đổi, quay sang nói với Lam Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi về đi. Trở về học viện tu luyện tốt một chút, về sau nếu không có chuyện gì cần thiết cũng không nên chạy bừa ra khỏi học viện. Chuyện hôm nay ở đây ngươi không cần phải để ý đến nữa. Trong lòng Lam Bảo Nhi quấn quán lên. Sư Huynh, ngài đừng quá xúc động. Lan Thiên Ý chính là người của Kim Cương quân đoàn Phụ thân của hắn chính là quân đoàn trưởng Lan Tà của Kim Cương quân đoàn Nghe Lam Bảo Nhi nói ra thân phận của bản thân mình Thần sắc của Lan Thiên Ý càng thêm ngạo mạn hơn Khinh thường nhìn Phất Thụy cùng với cơ động Phất Thụy nhàng nhạt nói Đừng nói là Kim Cương quân đoàn sĩ nhục đại ca của ta Cho dù là hoàng đế Của trung thổ đế quốc Đến đây cũng không được Bảo nhi nếu như ngươi không chịu đi Cũng đừng trách sư huynh ta Không nể mặt lưu tình Không đợi lam bảo nhi Mở miệng nói chuyện Lan thiên ý đã bước tới trước một bước Đem nàng chắn ở phía sau người Ma lực mẫu thổ hệ đậm đặc Trong khoảnh khắc Trên người của hắn bùng nổ ra Hào quang màu vàng đất chợt lóm sáng lên, thân thể cả người cũng trở nên thông thấu hơn rất nhiều. Trên đỉnh đầu của hắn, một cái lục quang dương miệng màu trắng trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình lộ ra lục quang nhất tinh. Phất Thụy và cơ động nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thấy sửng sốt. Bọn họ quả thật cũng không ngờ tới. Cái gã thanh niên tóc vàng trước mặt nhau so với cơ động cùng lắm cũng chỉ lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng cấp bậc ma lực thì lại còn cao hơn cảnh giới của cơ động đến một bậc. Đạt đến cấp bậc 62 cấp. Khó trách hắn lại kiêu ngạo đến như vậy quả thật là hắn có chút vốn luyến để mà kiêu ngạo. Lan thiên ý ngạo nghệ nói. Bảo Nhi đã gọi ngươi một tiếng sư huyên, như vậy chắc ngươi cũng là người của thiên can học viện rồi. Trong thiên hạ cũng không phải chỉ có mỗi mình thiên can học viện là có thể bồi dưỡng ra ma sư xuất sắc. Kim cương quân đoàn chúng ta, chính là thiên hạ đệ nhất quân đoàn. Nếu như muốn động thủ, vậy ta sẽ sẵn sàng phụng bồi. Nếu như không chịu làm theo lời ta vừa nói, Hướng ta dập đầu nhận sai, nhất là cái tên trọc đầu tàn phế kia. Câu cuối cùng của hắn còn chưa kịp nói xong, phúc Thụy đã ra tay. Động tác của hắn rất đơn giản, tay phải dơ lên, một cái tác đã trực tiếp đánh tới. Lan Thiên Ý có thể ở độ tuổi hai mươi mấy đã có thể đạt đến cấp bậc lục quan. Tự nhiên cũng là có thiên phú dị bẩm. Phất Thụy đột nhiên động thủ. Tay trái của hắn cũng trong khoảnh khắc nâng lên. Mang theo ma lực mẫu thổ hệ nguyên tố thể đậm đặc mà đón đỡ. Đối với Phất Thủy hắn đúng là không hề dám xem thường. Dù sao từ trong những lời nói giữa đối phương và Lam Bảo Nhi. Hắn cũng có thể nghe ra người này chắc là cũng đến từ mơ dương học đường của thiên can học viện và danh chất cũng còn cao hơn Lam Bảo Nhi Cho nên một trận này của hắn cũng đã xuất ra toàn lực Nhưng mà khi bàn tay to của phất Thụy hạ xuống Cảm giác duy nhất của hắn chính là Thái Sơn áp đỉnh Ma lực mà hắn luôn luôn tự phụ Khi đối diện với bàn tay phải đang đánh tới của phất Thụy Thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào cả Hắn chỉ cảm thấy cánh tay hắn tê rần Cũng đã lập tức buông xuôi xuống Bút một tiếng giòn vang Cả người lang thiên ý Cũng đã bị một cái tác này Của Phất Thủy hớt văng ra ngoài Dụng nát cái bàn gỗ bên cạnh Sau đó còn đập thật mạnh Vào trong vách tường phía sau Phất Thủy quay đầu lại Nhìn về phía cơ động Nhàn nhạt nói Tiểu sư đệ Đây là người trong nhà của ngươi ta cũng không nên càng rỡ can thiệp vào, ngươi hãy tự mình giải quyết đi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay trở về bàn cũ, ngồi xuống bên cạnh pháo long A Bỉnh. A Bỉnh lúc này cũng đã ngồi xuống, giống như là vừa rồi chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy tiếp tục ăn uống. Lan thiên ý bị đánh văng đi. Phức Thủy quay trở về. Bên này liền chỉ còn lại một mình cơ động cùng với Lam Bảo Nhi hai người. Nhìn thấy cơ động, Lam Bảo Nhi mấy lần mở miệng, thế nhưng một câu cũng không nói nên lời. Trong cổ họng nàng phản phất giống như có cái gì nghẹn lại ở đó. Trong cặp mắt màu tím biếc đã phủ kín một tầng hơi nước trong suốt rồi. Cơ động cũng có chút không dám nhìn vào cặp mắt tím biết to tròn kia. Xoay người, bước đi về phía hướng của Lan Thiên Ý Hắn cũng biết một cái tác vừa rồi của Phất Thụy cũng không có hạ thủ tàn nhẫn Đó là do Phất Thụy nể mặt mình mà nương tay Kim cương quân đoàn chính là thuộc hạ dưới quyền của Bình Đẳng Vương Cũng có thể nói chính là gia nô của Bình Đẳng Vương nhất mạc Hắn lại là cháu nội của Bình Đẳng Vương Phất Thủy lúc này lại đem sự tình chuyển giao cho hắn xử lý. Khẳng định là đã kềm nén sự tức giận trong lòng lắm rồi. Chỗ vách tường bị lan thiên ý đập chúng đã tạo thành một cái hố sâu. Tuy rằng ma lực mậu thổ hệ am hiểu nhất chính là phòng ngự. Thế nhưng đến lúc hắn đứng lên được. Cả khuôn mặt bên phải cũng đã sưng phù hết cả lên. Phúc một tiếng. Hắn phun ra mấy cái răng bị đánh rụng trong miệng mang theo chút hàm hồ nói to. Ngươi, ngươi dám đáng ta? Ma lực lôi điện, ngươi là lôi đế phất thụy Ngoại trừ sự phẫn nộ cực độ ra. Trên khuôn mặt anh Tuấn đã có chút vạn vẹo của Lan Thiên Ý cũng còn mang theo vài phần hoảng loạn. Ma lực lôi điện hệ chính là dấu hiệu đặc thù của lôi đế phất thụy Đối với vị thủ tịch mơ dương học đường này vị động sự trẻ tuổi nhất trong thiên can học viện Hắn cũng hiểu biết vô cùng rõ ràng Phất Thủy có uy danh đáng sợ như thế nào cơ chứ Muốn nói không sợ Đó chính là không có khả năng Nhưng mà hắn lại ý vào chỗ dựa là kim cương quân đoàn Lại có Lam Bảo Nhi ở bên cạnh Hắn lại vẫn cố gắng kiên trì chống đối. Phất Thụy, ngươi dám đánh ta. Ngươi đừng nên quên, Viện trưởng Thiên can học viện cũng chính là người của hoàng thất trung thổ đế quốc chúng ta. Các ngươi hãy chờ xem. Bảo Nhi, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền đi vòng qua người của cơ động, ý muốn cùng Lam Bảo Nhi rời đi. Hắn không phải là kẻ ngốc. Cũng nhìn ra được mấy kẻ trước mắt mình tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể trêu chọc vào. Trở về tìm viện binh trước rồi nói sau. Nhưng mặt cơ động lại như thế nào có thể để cho hắn có thể rời đi dễ dàng như vậy? Hiện tại hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào để cấp cho Phất Thụy một lời công đạo đây? Một tay dơ ra, hắn đã ngăn cản đường đi của đối phương cơ động nhàn nhạt nói, còn muốn chạy hay sao? những lời nói của sư huynh ta ngươi cũng đã nghe rồi, mau dập đầu nhận tội. ngươi là cái gì cơ chứ? tuy rằng bị một cái tác như trời gián của phất thụy làm cho đầu óc hắn choáng phán, nhưng mà thực lực của lan thiên ý hiện tại vẫn còn, ma lực đậm đặc lại bắt đầu khởi động, thân hình chợt lón lên. Tay phải mang theo ba đạo trưởng ảnh, đập thẳng về phía của cơ động. Những sự sỉ nhục mà hắn nhận được từ chỗ của Phước Thụy tự hồ là hắn chuẩn bị đem trả hết lên trên người của cơ động. Đáng tiếc là hắn vẫn như trước đụng phải một khối thiết bản. Nếu như nói lúc nãy Phước Thụy ra tay là còn có một chút cố kỵ, thì bản thân cơ động từ nhỏ đã một thân côi cút. Hắn cũng chưa từng bao giờ tự nhận mình là người của bình đẳng vương gia tộc cả. Cho nên hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.